Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngập ý cười Tiểu ra cười gì vậy chứ Kiều Di tò mò hỏi Lập tức chuyển qua hướng cô Quan tâm nhẹ giọng hỏi Tiểu thư à cô có khỏe không Trong mắt cô tràn ngập đau lòng và lo lắng Không tốt nha bụng của tôi sắp chết đói rồi Quan tử ngâm về mặt cầu xin nói Kiều Di ngây ngần ca người Không thể hiểu hài hước của cô kiểu gì à còn có thể đùa Cho thấy cô ấy còn sao cả Chị đừng lo lắng Hoác Duyên trả lời thay cô Đề thuận tiền ănà tử ngâmrẫy ruộng muốn ngồi dậy em định làm gì chứ hoặc duyên vừa nhìn thấy thì lập tức ngăn cô lại nếu không ngồi dậy thì làm sao ăn được chứ cô trả lời để anh bón cho em ăn nhưng mà tay của em cũng không có đức nhá cô nhìn không được mà xem thường nói bảo bối à hắn bác sĩ nhìn cô mặc kêu lên kiểu gì à cô bác sĩ quay đầu nhìn về vía quản ra muốn kiểu gì phân xử tiểu thứ có để theo ra bón đi kiểu gì tôi cười nói Thích là thực xem bộ sáng, thiếu ra sồn tiểu thư như vậy. Đúng là tìm nhầm chỗ sợ rồi mà. quan tử ngâm nhịn không được cất tiếng thờ dài. Anh không hại em, em tìm chỗ sợ làm cái gì chứ? Hoặc Duyên giờ sóc giờ cười nói. Sau đó hắn bón cho cô trông muối co thịt, một đống lớn bánh quẩy. Mọi đồ đều thủy nguyện cẩn thận rồi bón cho cô ăn. quan tử ngâm được bón có một chút thèn thùng, cũng có một chút xấu hổ. Hai tay của cô rõ ràng là có thể cử động, lại còn có thể để cho hắn bón ư. Nên nói như thế nào đây nhỉ thế nhưng cảm giác này thật là ngọt ngào bón cho cô ăn xong bữa sáng hắn lạnh ngẫu nhiên hôn cô rồi ôm cô về phòng nghỉ ngơi hắn bảo cô ngủ một chút cô nói mình không ngủ được hắn nói phải nói chuyện viếm với cô kết quả là tá ngẫu không được mấy câu thì cô liền đã ngủ mất cảm giác vừa tỉnh lại thì bữa trưa cũng đã qua rồi quan tưởng ơn xác định trong khoảng thời gian này Hắc Duyên vẫn luôn ở đây hay là mới trở về Nhưng lúc tỉnh dậy cô thấy hắn vẫn nằm ở bên cạnh. Có đói bụng không? Hắn hỏi cô. Cô không có cảm giác đói bụng nên liền lắc đầu. Vậy thì có muốn tắm không? Hắn lại hỏi. Hơi cử động một chút, toàn bộ các tế bào trên cơ thể cô đều hô muốn muốn muốn. Nên cô gật gật đầu. Hắn thả cô vào trong làn nước ấm. Ôm cô vào trong bồn tắm rồi sau đó cùng tắm với cô. Bàn tay hắn nhẹ nhàng dao động trên người cô. Không có ý tứ khiêu kích, chỉ có đau lòng và thương tiếc. Buổi sáng ra thịt phím hồng Mà thời gian qua làm đầm giận lại Hai tay hắn ôn nhô mân trớn Những chỗ tụ máu không ngừng xoa nắn Giống như làm như vậy Thì những vết bầm đó sẽ tiêu đi Làm cô cảm thấy thật là có lỗi Thật là xin lỗi Cô nói Bàn tay hắn hơi dừng lại Rồi sau đó lại xoa xoa những vết bầm tím Sao đột nhiên lại nói như vậy chứ Hắn hỏi Đã làm cho anh lo lắng rồi Hắn đột nhiên giang trộn hai tay Cắt cao ôm cô vào trong ngực trôn rảy rối với cô Rằng hắn sợ hãi chứ không phải là lo lắng Em thật sự đã hù chết anh Sau này không được như thế, có biết chưa hả Hắn nói Thay ngầm cũng suy yếu mà run dẩy theo Cô định nói cho hắn Chuyện này không thể cống chế được Nhưng rồi vẫn ôn nô đắp được một tiếng Hắn hôn lên trán cổ cô Cây mũi cái miệng rồi lại gắt cao ôm cô một hồi lâu Trong phòng tám rất yên lặng Ngoài trưa tiếng nước chảy róc sách Cô lại đánh tan sự trầm tĩnh hỏi Ai nghĩ người đây em là ai Cô hỏi hắn Đồng thời nghĩ tế chuyện hồi sáng mà lòng còn sợ hãi Nhìn không được mà rôn chảy theo Đừng nghĩ nhiều nữa Hắn lập tức ôm cô Em không sao mà Cô vụ vụ tay hắn trấn an rồi lại hỏi Chuyện này không thể có nghĩ là được Phải nhanh chóng tìm trao hung thủ Em cũng không muốn mỗi ngày đều phải đề phòng lo lắng đâu Làm sao em lại kiên cường dũng cảm như vậy chứ Bình tường nữ nhân hắn là đều sợ hãi mới đúng chứ Cũng không có cách nào nha Ai bảo vừa rồi có người nói Em hổ chết hắn Nên em phải cố gắng biến là không sợ hãi nha Cô bắt đất đắc sĩ nói Mà vẻ mặt cũng mang theo sự diễu cực Hoàng Duyên ngần người nhìn cô Quả thực không biết nói gì Bộ dạng cô ngốc mức mỉm cười với hắn Cái bộ dạng nghịch ngợm đáng yêu này Làm cho hắn rất cuộc nhị công được Mà lắc đầu khẽ cười Anh đột nhiên cảm thấy thật là đồng tình với ba của em Là có ý gì chứ Cô khó hiểu Kiyomi hỏi Ông ấy nhất định hoàn toàn không có biện pháp Trách mắng em Chưa bao giờ cử tuyệt yêu cầu của em có đúng hay không hả Cho dù em muốn sao trên trời Thì ông ấy cũng phải hái cho em Đúng vậy, vốn là như thế Nhưng mà nửa năm trước là do anh ban tặng Bà không chỉ cự tuyệt yêu cầu của em Mà còn thưởng cho em một cái tát đó Tưởng tượng lại lúc đó Cô liền cảm thấy bị khuất Mấy hôm trước Hắn đã nghe cô nói chuyến đi Đài Loan gặp 4 nam nhân Chỉ phúc Phi hôn Những chuyện thú vị xảy ra sau đó Ngày lúc đó hắn chỉ cảm thấy buồn cười Không ngờ cô còn bị ba tát cho một cái Hắn hiện tại chỉ cảm thấy đau lòng Và thật là có lỗi Thật là xin lỗi. Hắn anh ấy nói. Chuyện này cũng không phải là do anh. Anh cũng không biết rằng ba em sẽ làm như vậy. Cô lắp đầu nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net